Từ ngày em dâu bước chân vào nhà, chuyện gì cũng phải so bì với tôi. Tôi mặc váy, cô ta cũng mặc y hệt. Rồi còn ép cả nhà phải khen cô ta mặc đẹp hơn tôi. Cuối cùng, cô ta còn ép tôi phải cởi váy ngay trước mặt mọi người, nếu không thì sẽ đòi ly hôn với em chồng tôi. Bố mẹ chồng lại đứng về phía cô ta, mắng tôi kiếm chuyện, nói tôi cố ý mặc đồ mới để khoe mẽ, bắt tôi cởi váy ra ngay. Em chồng thì bảo tôi tâm địa xấu xa, cố tình phá hoại tình cảm của hai vợ chồng họ, khiến cả nhà không yên, còn kêu chồng tôi phải dạy lại tôi. Chồng tôi cũng không bênh, còn nói tôi không biết điều, lớn rồi mà còn tranh đua với một cô gái nhỏ, rồi tự tay giúp tôi cởi váy. Nhìn vẻ mặt đắc ý của em dâu, tôi nổi giận. Không phải thích bắt chước người khác sao? Vậy thì cho bắt chước đến nơi đến chốn. Mẹ thấy con đúng là không biết điều. Em dâu mới về nhà được mấy hôm, nếu có lỗi cũng không thể là lỗi của nó. Mẹ chồng trợn mắt nhìn tôi, lời nói toàn là trách móc. Cũng phải thôi, bình thường tôi chăm lo cho cả nhà, càng làm nhiều lại càng dễ bị đổ lỗi. Tôi cố gắng giải thích Cái váy này là con mặc trước mà. Em dâu lập tức chen vào. Vâng, chị làm gì cũng đúng hết. Chị vào nhà này trước thì là chủ. Em là người ngoài đến sau. Chẳng có quyền gì để lên tiếng. Em chỉ không muốn mặc trùng đồ với người khác thôi. Nếu chị thích cái váy này thì nói sớm là được. Nhưng cái váy này là em với chồng mua để kỷ niệm 23 ngày cưới. Chồng ơi, em xin lỗi. Em không thể giữ được chiếc váy kỷ niệm của chúng mình. Nói xong cô ta bắt đầu khóc thút thít. Em chồng lập tức chỉ trích. Chị dâu... Sao chỉ thấy vợ em mặc đẹp là cũng phải mặc theo? Chỉ có vóc dáng bằng cô ấy không? Đây là váy kỷ niệm 23 ngày cưới của bọn em, chị cố tình đối đầu là sao? Bố mẹ, sau này nhà anh chị có chuyện gì, con sẽ không giúp nữa. Tất cả là tại chị dâu, là chị ấy làm khó vợ con trước. Tôi tức đến bật cười. Em chồng lấy tư cách gì mà nói vậy? Tốt nghiệp xong ở nhà ăn bám, không kiếm được một xu. Tiền sinh hoạt đều do tôi và chồng chi trả. Thậm chí tiền cưới vợ cho cậu ta cũng là vợ chồng tôi lo hết. Thứ duy nhất tôi từng nhờ và cậu ta là đi tìm việc, đừng ăn bám nữa. Thấy tôi cười, bố mẹ chồng lập tức đổi thái độ, lạnh giọng, san san, mau xin lỗi em dâu con đi. Cười váy răng hay, bằng không thì nhà họ Vương này không chứa loại chị dâu không thương yêu em chồng như con đâu. Đối mặt với sự chỉ trích từ bố mẹ chồng, em chồng và cả em dâu, tôi thấy nực cười thật sự. Mới cưới được 23 ngày mà em dâu ngày nào cũng gây chuyện, họ không thấy sao? Còn tôi bao nhiêu ngày tháng hy sinh, họ coi như không khí. Chiếc váy này rõ ràng tôi đã mua trước vài hôm. Em dâu vô tình nhìn thấy khi tôi lướt điện thoại, còn hỏi giá bao nhiêu, rồi bảo tôi gửi link cho cô ta, nói là mua tặng người khác. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, gửi luôn link. Giờ thì cô ta lại vu khống tôi bắt chiếc cô ta. Chuyện không lớn, nhưng đủ bẩn thỉu. Tôi quyết định chứng minh sự thật. Tôi mở lịch sử mua hàng trong điện thoại, rồi lôi luôn đoạn chat với em dâu ra. "Em dâu, em nói đi. Cái váy này không phải em thấy chị mua rồi mới xin link sao?" Ánh mắt em dâu thoáng chút hoảng hốt thấy em chồng và bố mẹ chồng đang nhìn mình, cô ta lập tức dừng khóc. Tôi thở phào, có vẻ bọn họ cũng không đến nỗi không hiểu lý lẽ. Em dâu lại tiếp tục sụt sịt, một cái link thì chứng minh được gì? Em nhớ lúc đó là em nhờ chị tư vấn váy, thấy cái váy này trên điện thoại chị, em nói đẹp, rồi mới bảo chị gửi link nếu lúc đó chị nói chị thích, em có tranh với chị làm gì. Vừa dứt lời, sắc mặt bố mẹ chồng lập tức xấu đi, ánh mắt nhìn tôi đầy trách móc. Tôi cười khẩy, quyết không nhường nhịn, vậy thì đơn giản thôi. Em dâu chỉ cần cho mọi người xem ai là người thanh toán trước thì rõ ràng ngay. Hay là em không dám cho xem? Tiếng khóc của em dâu tắt lịm. Cô ta thấy bố mẹ chồng lại đang nhìn mình, như thể đang chờ một lời giải thích. Tôi hiểu rõ gia đình này, bố mẹ chồng keo kiệt, ích kỷ, coi tiền như mạng. Chuyện mâu thuẫn giữa anh em, họ luôn bắt anh lớn nhường em nhỏ. Như nếu là cơ hội để chèn ép con dâu thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Còn về em chồng tôi, đầu óc thì đơn giản, lại còn mắc bệnh yêu đương mù quáng. Nếu không thì sao lại cưới phải một người kiểu công chúa như cô em dâu dì này? Chỉ có điều, nếu tính toán lại, đầu óc anh ta vẫn chưa đến nỗi bỏ đi hoàn toàn. Tôi bình thường hay cho em chồng tiền, cũng coi như có chút lương tâm. Lúc này, anh ta quay sang nói với em dâu, "Tiểu Tú, em để anh xem lại lịch sử mua hàng nhé." Em dâu sửng người, không thể tin được, lập tức đẩy mạnh em chồng ra, chỉ tay mắng, "Anh bắt nạt em. Cả nhà anh đều bắt nạt em." Lúc cưới anh hứa với ba mẹ em là sẽ không để em chịu thiệt. Giờ mới cưới được 23 ngày mà anh đã hùa theo người nhà mình ức hiếp em. Anh còn nghi ngờ em nữa. Vương Đống, em muốn ly hôn. Nói rồi cô ta quay người định chạy vào trong phòng nhưng bị em chồng kéo lại. Từ sau khi hai người cưới nhau, chỉ cần hơi có gì không vừa ý, em dâu liền dọa ly hôn, tôi sớm đã quen rồi. Không ngờ cho này vẫn còn hiệu nghiệm với em chồng. Xem ra cái đầu yêu đương mù quáng của anh ta có tỉnh, nhưng tỉnh được không bao nhiêu. Em chồng đã rối trí, ôm lấy em dâu, ánh mắt đầy thù địch quay sang tôi quát: chỉ là một cái váy thôi mà. Với chị thì có là gì đâu? Chị nhất định phải làm lớn chuyện sao? Muốn em với tiểu tú ly hôn chị mới hài lòng hả? Có phải chị cố ý muốn chia rẽ bọn em để chị với anh trai giành lấy tiền dưỡng già của bố mẹ? Bố chồng sa sầm mặt, quay sang chồng tôi mắng, đó là vợ con đó. Nhìn xem tâm địa cô ta kìa. Hồi trước còn giả vờ hiền lành, ra vẻ hiếu thảo với bố mẹ, hóa ra là đang chờ cơ hội trở mặt. Mẹ chồng thì làm bộ hòa giải, san san, con xin lỗi tiểu tú một tiếng rồi cởi váy ra đi. Mẹ đứng ra dàn xếp, chuyện này coi như bỏ qua. Ha, mặt dày thật sự. Tôi thường ngày hiếu thuận với họ, họ tưởng tôi dễ bắt nạt chắc. Nếu không vì nghĩ đến chồng, nghĩ đến cảnh nuôi anh ta lớn từng ấy năm vất vả ra sao, tôi có thèm bỏ tiền ra nuôi cả cái nhà này không? Tôi biết rất rõ, mâu thuẫn gia đình không phải do một người nhịn là có thể dẹp yên. Một khi đã bắt đầu nhịn thì sẽ không bao giờ có điểm dừng. Đến lúc thật sự không thể nhịn được mà bùng nổ thì chỉ có mình tôi là chịu khổ. Cho nên, từ hôm nay tôi phải nói rõ ràng cho em dâu một bài học, đừng có mãi thử thách giới hạn của tôi nữa. Tôi nhìn mọi người, nghiêm túc nói, lời xin lỗi này, tôi không thể nói, vì sai không phải do tôi. Nếu em thích cái váy này, em nói sớm với chị một tiếng, chị sẵn sàng tặng luôn cho em. Mặc giống nhau cũng không sao, ra đường người ta còn bảo là đồ đôi chị em. Nhưng tại sao em mặc được thì người khác lại không được mặc? Cái váy này nhà sản xuất bán đầy, ra đường gặp 3 người mặc trùng là chuyện bình thường. Vậy em có định bắt người ta xin lỗi em, cởi đồ tại chỗ luôn không? Tôi không hề chửi bới, nhưng ánh mắt thì rõ ràng khinh không để đâu cho hết. Em dâu vừa ôm em chồng vừa khóc nức nở, "Anh ơi, anh xem chị ấy kìa. Chị ấy rõ ràng là coi thường em, nghĩ em của hồi môn ít hơn, nghĩ em là người đến sau nên không muốn em ở lại cái nhà này. Nếu đã vậy, em đi là được chứ gì?" Nói rồi cô ta lại định chạy vào phòng dọn đồ. Em chồng hét lên, "Chị dâu còn đứng đó làm gì? Mau xin lỗi tiểu tú đi. Lần này rõ ràng là lỗi của chị." Đây là cái váy kỷ niệm 23 ngày cưới của bọn em, chị đòi mặc theo làm gì? Bố mẹ chồng cũng hùa theo, bắt tôi xin lỗi, rồi cởi đồ ra ngay tại chỗ. Em dâu thì hét lớn, cởi ngay bây giờ. Nhớ đâu chị ấy vào trong không chịu cởi thì em làm gì được. Một cơn tức nghẹn lại trong lòng tôi, vừa lên đến cổ thì chồng tôi đẩy cửa bước vào. Còn chưa kịp mở miệng, em chồng đã chạy đến trước mặt, vẻ mặt tủi thân, "Anh, anh xem chị dâu làm chuyện tốt chưa kìa. Nhất định phải mặc giống váy với vợ em." Vợ em chỉ nói có mấy câu mà chị dâu đã không chịu bỏ qua anh cũng phải nói chị ấy một tiếng chứ. Tiểu Tú mới vào nhà mấy hôm thôi mà chị ấy đã làm náo loạn như vậy, lâu dài thì còn ra sao nữa. Tôi lạnh lùng nhìn em chồng mách lẻo, rồi quay sang chồng. Tôi và anh ấy là yêu nhau rồi kết hôn. Nhà anh không khá giả, lại chỉ có hai anh em. Hồi ấy ba mẹ tôi cực lực phản đối, không muốn tôi lấy anh. Nhà tôi không phải đại gia, nhưng vừa mới được đền bù giải tỏa, chia được kha khá. Tôi là con một, ngoài căn bố mẹ ở mấy căn nhà còn lại đều đứng tên tôi. Mẹ tôi còn nói, mua vài căn cho thuê, con thành bà chủ nhà luôn. Chuyện này chồng tôi không biết, chỉ biết nhà tôi có tí tiền. Tôi làm thiết kế hoạt hình, nhận việc tại nhà, thu nhập không thấp, chi tiêu hàng ngày chưa từng đụng đến tiền anh, còn thường xuyên chu cấp cho anh và gia đình anh. Tôi lấy chồng xa, khi cưới anh từng nói sẽ bảo vệ tôi cả đời. Tôi không tin anh sẽ vì chuyện vật này mà trở mặt với tôi. Nhưng anh nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi, thấy tôi im lặng thì cau mày không vui, em là chị dâu Chẳng lẽ không thể nhường em dâu một chút? Nó còn nhỏ, em thì bao nhiêu tuổi rồi? Câu nói đó như một mũi kim đâm thẳng vào tim tôi. Mẹ chồng đứng bên cạnh tiếp lời, phải đó, san san cũng ngoài 30 rồi còn gì. Ở thành phố lớn mà tầm tuổi này chưa lấy chồng thì người ta cũng gọi là ế rồi. Con trai mẹ chịu lấy con, nhà con nên thắp hương cảm ơn trời đất đi ấy. Mày ở nhà suốt ngày không làm gì, đều do con trai tao nuôi mày, mà mày còn dám gây chuyện ả. Mau xin lỗi em dâu mày đi, không thì để con tao li hôn với mày. Đến con cũng không đẻ nổi, tao đã trướng mắt mày từ lâu rồi. Câu nói của bố chồng khiến tôi nghẹn thở. Lão già này chắc đầu óc có vấn đề thật. Con trai ông kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, ông không biết chắc. Ông đi làm giúp nó, chẳng lẽ không rõ. Còn tôi thì bỏ bao nhiêu tiền ra để phụ thêm, chẳng lẽ trong lòng họ không hề có khái niệm. Tôi nhìn chồng, cô nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh hỏi, anh thấy sao? Em dâu lập tức khóc lóc kể lệ, chị dâu à, chị không cần kéo cả anh trai vào chuyện bất hiếu như vậy chứ. Bố mẹ hôm nay chỉ nói chị mấy câu thôi mà. Chị không muốn nghe thì thôi, sao lại phải nói những lời khiến bố mẹ và anh trai mâu thuẫn? Chị đâu chỉ không muốn em và anh em hòa thuận, mà còn không muốn cái nhà này yên ổn nữa. Biết thế này, em nên bảo ba mẹ em tìm hiểu kỹ hơn. Người ta nói quan hệ chị dâu em chồng là khó nhất, em chỉ biết là khó, nhưng không ngờ chị lại khó tính đến vậy. Là do em không tốt. Tiếng khóc của cô ta khiến tôi đau cả đầu. Em tròng đỏ mắt, ôm vợ, quay sang chồng tôi nói như hét, anh Anh nói gì đi chứ? Cái nhà này không ai quản được chị dâu sao? Bố mẹ chồng cũng nhìn chồng tôi với ánh mắt đầy khó chịu. Cả nhà đang đợi chồng tôi lên tiếng. Chồng tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi nói, anh đã đủ mệt vì công việc bên ngoài rồi. Công ty đang cắt giảm nhân sự, anh không thể mắc lỗi. Em là chị dâu, không thể nhường nhịn một cô gái trẻ một chút sao? Mặc giống nhau thì có gì mà phải làm ầm lên. Sao cứ phải hơn thua với con bé làm gì? Em dâu nghe xong lời chồng tôi, nước mắt vẫn còn đấy nhưng khóe miệng đã hơi cong lên. Quả nhiên, được thiên vị thì chẳng cần sợ gì hết. Tôi nhìn chồng, vậy là anh không cần biết sự thật, cũng không hỏi đúng sai, cứ mặc định là em sai. Lòng tôi bắt đầu nguội lạnh. Trong cuộc tình này, tôi chưa bao giờ là kẻ yếu thế. Tôi là vì yêu mà chấp nhận cả gia đình anh, chứ không phải vì van xin họ chấp nhận tôi. Chồng tôi giữ người một chút, nhưng có vẻ vì quá mệt nên bực dọc nói luôn, "Đúng, còn phải nhìn gì nữa? Anh đã nói rồi, em dâu mới vào nhà, em nên nhường nhịn nó một chút." Dù nó có sai thì em nhường chút có sao. Nó nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, nhưng em lớn tuổi rồi mà cũng không hiểu chuyện à? Thì ra bây giờ tuổi tác cũng thành cái cớ để chồng tôi chỉ trích tôi. Nhưng khi anh theo đuổi tôi, tôi đã nói rõ mình hơn anh 5 tuổi. Giữa chúng tôi vốn đã có khoảng cách tuổi tác. Lúc đó anh thề thốt rằng sẽ dùng tình yêu để lấp đầy khoảng cách đó, không bao giờ để tôi cảm thấy sự chênh lệch. Là anh bảo tôi đừng để ý đến tuổi, còn bây giờ, chính anh lại dùng tuổi để đâm vào tim tôi. Đúng là người thân thiết nhất luôn biết cách làm bạn tổn thương sâu nhất. Nhưng tôi đâu phải người yếu đuối. Nếu tôi yếu đuối thì bố mẹ tôi đã chẳng để tôi lấy chồng xa. Điều họ dạy tôi thành công nhất là đừng bao giờ cam chịu, phải biết phản kháng. Mẹ chồng thấy tôi im lặng thì lập tức quát lên, chồng may đã nói thế rồi, còn đứng được ra đấy làm gì? Mau xin lỗi tiểu tú, rồi cởi ngay cái váy đó ra, từ nay đừng có mặc lại nữa. Vừa nói bà ta vừa định nhào tới. Chồng tôi nhìn thấy ánh mắt của tôi đúng lúc mẹ anh chuẩn bị chạm vào người tôi, anh hơi sững lại, rồi nói: để cho san san giữ chút thể diệt. Con sẽ nói chuyện riêng với cô ấy sau. Tiểu Tú, anh gửi em bao lì xì, đừng chấp với chị dâu nữa. Em đi ăn với đống một bữa cho khuây khỏa nhé. Vừa nói, anh vừa rút điện thoại, gửi em dâu một bao lì xì một nghìn tệ. Rộng rãi thật, lâu rồi anh chưa gửi cho tôi một khoản nào như thế. Gần đây lễ 20 tháng 5, ngày tỏ tình, cũng chỉ gửi 52.0 tệ cho có lệ. Em dâu lập tức ngưng khóc, tỏ vẻ tội nghiệp nói với chồng tôi, anh à, Lần này là nể mặt anh em mới bỏ qua cho chị ấy đó. Nhưng nếu có lần sau, em sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu." Em chồng cũng góp lời, "Đúng đó, chị dâu ngang ngược như vậy là do anh chiều hư thôi. Anh không nhìn vợ người ta lấy chồng xa mà coi bộ biết điều à? Em thấy anh phải quản lại chị ấy đi, không thì ra ngoài người ta cười chọ." Bố mẹ chồng cũng nói, "Được rồi, hai đứa ra ngoài ăn đi. Anh mày chắc chắn sẽ cho tụi con một câu trả lời thỏa đáng." Bọn họ đi hết, chỉ còn tôi và chồng ở nhà. Chồng tôi nhìn chiếc váy tôi đang mặc, lạnh rọng, còn đứng đó làm gì? Muốn đợi em dâu quay lại thấy váy rồi lại làm loạn thêm lần nữa à? Còn không mau vào phòng thay đổi. Tôi nhất môi cười nhạt, lòng lạnh thêm một tầng. Vương lai, like, anh có ý gì? Anh biết rõ cái váy này là em mua trước. Hôm đó em còn hỏi anh mặc thế nào, đẹp không? Giờ anh lại hùa theo người ta ép em. Gương mặt chồng tôi lập tức cứng đờ. Chắc anh nhớ ra chuyện mấy hôm trước tôi từng cho anh xem ảnh cái váy đó. Lúc đó tôi từng nói với anh ấy rằng muốn mua một chiếc váy phong cách cổ trang, đợi đến Tết đoàn ngoạ sẽ mặc về thăm ba mẹ. Anh đang mải xem điện thoại, tôi đưa cho anh xem và hỏi có đẹp không, anh đáp: "Em mặc gì cũng đẹp, cứ mua đi." Hồi đó tôi còn ngỡ là anh yêu tôi thật nên mới nói vậy. Giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là qua loa cho có. Từ người con gái anh nâng như trăng sao, tôi trở thành mối đốt máu lãng. Chỉ mất đúng 2 năm sau khi cưới. Em nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh vậy sao? Anh đi làm đã đủ mệt rồi. Em không thể thông cảm một chút à? Ai cũng nói phụ nữ lớn tuổi thì biết thương người, sao em lại chẳng giống ai hết vậy?" Tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại. "Chồng tôi cứ hết lần này đến lần khác lấy tuổi tác ra để công kích tôi, chứng tỏ trong lòng anh đã có người khác rồi, một người trẻ hơn tôi, dịu dàng hơn tôi đã xuất hiện. Còn tôi, người đàn bà lớn tuổi, bắt đầu trở thành vật cản trong mắt anh. Đã không còn yêu thì đừng cố gắng nữa. Hôm nay mình đi làm đơn ly hôn đi." Tôi điềm đạm nói với anh. Chồng tôi bực dọc đi tới đi lui Nhìn tôi như thể đang đánh giá lại mọi thứ. Em làm quá rồi đấy. Có mỗi cái váy thôi mà phải làm ầm ĩ như vậy à? Hở một tí là đòi ly hôn. Em tưởng anh không dám ly hôn với em sao? Tôi im lặng. Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến từ ly hôn trong suốt 4 năm quen nhau, 2 năm làm vợ chồng. Còn em dâu, ngày nào cũng đòi ly hôn. Tôi hựng lại, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ đáng ghét. Tôi đưa mắt nhìn chồng lần nữa. Đột nhiên tôi nhớ ra, anh có ghi chat của em dâu. Trước đây anh chưa từng kết bạn với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Từng tự tin đưa cả điện thoại cho tôi kiểm tra, còn Vũ Ngực Thể, ngoài mẹ anh ra, nếu có thêm một người phụ nữ nào khác trong danh bạ, anh chết cũng được. Vậy anh kết bạn với em dâu từ bao giờ? Tôi nhớ ra rồi, chắc là lần em dâu cãi nhau với em chồng. Hôm đó em dâu giận bỏ đi, em chồng cuống lên không biết làm gì, bố mẹ chồng gọi cho chồng tôi nhờ đi tìm. Tối hôm đó, chồng tôi lái xe đưa em dâu về, cô ta không còn giận nữa. Trên tay còn ôm một bó hoa Cổ đeo dây chuyền lấp lánh. Khi ấy tôi còn tưởng là em chồng nhờ chồng tôi mua hộ, nhưng bây giờ nghĩ lại, không đơn giản vậy. Ý nghĩ ghê tởm vừa lóe lên, tôi bỗng thấy tất cả đều có lý. Trước đây, khi em chồng và em dâu còn đang yêu nhau, họ thường đến nhà tôi chơi. Mẹ chồng bảo tôi nấu ăn ngon, lần nào cũng bắt tôi lo liệu bữa cơm. Bà ta nhất quyết phải đủ 8 món, rồi cả nhà ngồi nói chuyện vui vẻ với em dâu, để tôi một mình trong bếp. Tôi từng than thở với mẹ tôi, mẹ chỉ nói tôi bị mù vì yêu. Vì yêu mà tự biến mình thành người hầu, tôi còn cãi lại mẹ nữa. Giờ nghĩ lại, mẹ tôi hoàn toàn đúng, tôi đúng là ngu ngốc, không nhận ra từ lâu Vương Lai đã bắt đầu thay lòng. Vừa rồi không phải cô mới nói đòi ly hôn à? Tôi thấy cô chỉ mạnh mồm thôi. Cách cô dám ly hôn thật đấy. Mẹ tôi nói đúng, cô lớn tuổi thế này rồi, ngoài tôi ra ai còn muốn cô nữa. Tốt nhất là bảo bố mẹ cô sớm sang tên mấy căn nhà đi, không thì nhà tôi có ý kiến đấy. Tôi thật sự bật cười. Anh ta còn có mặt mũi mà tính đến nhà tôi nữa sao? Người ta nói đàn ông sau khi cưới sẽ chỉ giả vờ đến lúc có con. Còn anh ta, già cũng chẳng thèm giả. Cũng đúng. Chắc là đã tìm được người mới rồi, còn tốt hơn tôi. Dù trong lòng ghê tởm thật đấy, nhưng tôi không thể để một mình mình chịu đựng cảm giác này. Tôi nói, "Được, tôi đi ly hôn với anh. Ai không đi, người đó hẳn." Vương Lai nhìn tôi vài lần, có vẻ không đoán được tôi đang nói thật hay giỡn, liền nói, "Thôi, tôi không đuổi cơ với em nữa." Tôi đi vệ sinh cái đã, lát ra nói tiếp. Ha, nhát rồi à? Định đi gọi viện binh chứ gì? Tôi tranh thủ vào phòng thu dọn đồ, gọi luôn shipper đến gửi toàn bộ hành lý về nhà mẹ đẻ. Đến lúc tôi gửi hết đồ đi xong, Vương Lai mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc quay trở ra, sắc mặt Vương Lai đã có phần ve vao. Tôi biết ngay, anh ta đã xin chỉ thị từ ngoại viện rồi. Anh đã quyết định rồi, nếu em muốn ly hôn thì mình đi lấy đơn đăng ký ly hôn đi. Trước hết tạm thời ly thân 1 tháng. Để cả hai xem ai mới là người không sống thiếu ai được. Tôi đáp, "Được, em đồng ý." Vương Lai bán tín bán nghi, "Em đồng ý thật à? Chắc anh ta vẫn nhớ hồi trước tôi từng thích anh ta thế nào. Tôi đã từng mua cho anh bao nhiêu đồ, trả bao nhiêu khoản nợ hộ anh, anh đều nhớ rõ." "Tất nhiên là đồng ý. Không phải anh nói ai không dám đi ly hôn là người yếu bóng vía sao? Mình xem ai hành trước." "Được, đã là do em muốn, vậy đi thôi." Vương Lai dẫn tôi mang theo chứng minh thư đến làm thủ tục ly hôn. Tôi vừa định mở cửa ghế phụ phía trước thì anh ta bỗng nói, "Em ngồi ghế sau đi, bình tĩnh lại chút." Tôi bật cười khinh bỉ rồi thản thừng ngồi vào ghế sau, ngồi cạnh anh ta làm gì cho chật chỗ. Nhưng ánh mắt tôi vẫn liếc sang ghế phụ, cách bày trí rất sạch sẽ, trang nhã. Tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn nhận ra được đó là phong cách của con gái, còn là ai thì tôi chưa rõ. Chiếc xe này vẫn còn hơn 1 năm mới trả xong nợ, mỗi tháng phải trả hơn 3000 tệ tiền vay mua xe. Vương Lai Lương tháng tầm 5000 tệ, chúng tôi sống cùng với bố mẹ chồng Mỗi tháng họ bắt chúng tôi đưa 2000 tệ sinh hoạt phí. Vương Lai sĩ diện nhất quyết đòi phải đưa tiền cho bố mẹ. Còn các khoản như tiền điện, nước, ga thì bắt tôi đóng, không cho đụng đến bố mẹ anh ta. Chỉ biết hô phải đóng tiền nhưng chưa bao giờ anh ta tự rút ví. Tôi cũng chẳng xo so đo nhiều, luôn âm thầm bù vào. Có lần anh nói hết tiền, tôi còn chuyển cho anh. Lúc ấy, anh ta đưa xính lễ 11000 tệ, nhà tôi hủi môn cho tôi 100000 tệ. Dĩ nhiên, đấy là chỉ mới trên giấy tờ thôi. Vương Lai chỉ biết vòi vĩnh, chưa từng chủ động đưa tiền cho tôi. Thế mà mẹ chồng còn ra ngoài nói xấu, bảo tôi không biết tiết kiệm, tiêu hoang phí. Nói lương con trai bà kiếm từng đó cũng đủ nuôi con rồi, vậy mà vợ chồng chưa có con, tôi lại chẳng để dành được đồng nào. Nói tôi phá của. Chỉ cần tôi ra ngoài tiêu xài gì, mấy bà hàng xóm đã nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Thậm chí còn mỉm mai sau lưng tôi rằng, mấy cô dâu trẻ thời nay chỉ biết hưởng thụ. Cưới chồng rồi thì suốt ngày nằm ườn, chẳng làm gì. Hồi bọn tôi lấy chồng còn cày cuốc thế này, thế nọ. Khi đó tôi còn thắc mắc vì sao họ nói vậy, giờ thì rõ rồi. Họ đang nói tôi đấy. Vậy mà mỗi lần gặp họ tôi còn cười toe toét chào hỏi. Khốn thật. Giờ nghĩ lại, người ngu ngốc đúng là tôi. Sau khi ký đơn đăng ký ly hôn xong, tôi ghé qua trung tâm thương mại gần đó, mua ngay một chiếc váy mới. Mặc luôn tại chỗ rồi bảo nhân viên cửa hàng vứt hộ cái váy cũ đi. Vương Lai vẫn không quên đá xoáy, đúng là phung phí. Mua váy mới mặc một lần rồi vứt luôn. Mẹ anh mặc đồ nào chẳng cả mấy năm trời. Em nên học mẹ anh tiết kiệm đi, tiết kiệm là đức tính truyền thống của người Trung Hoa đấy. Tôi trừng mắt lườm một cái. Không phải chỉ là tiết kiệm sao? Rồi anh sẽ được tha hồ mà tiết kiệm. Ra khỏi trung tâm thương mại, Vương Lai đột nhiên nói, "Em chuyển cho anh ít tiền, anh đi đóng phí gửi xe." Tôi bật cười khẩy. Vương Lai mặt đỏ gay lên, khó chịu nói, "Không phải vì em đòi mua đồ nên mới đậu xe ở đây sao? Đừng nói em là loại đàn bà mê tiền nhé." Tám tệ phí gửi xe mà cũng gọi là mê tiền. Anh định viết lại định nghĩa từ đào mỏ à? Vương Lai mặt sầm lại, nghiến răng, "Được thôi. Em đã muốn phân rõ như thế thì từ giờ đừng mong anh đưa cho đồng nào." Nói rồi anh ta phóng xe đi thẳng. Tôi trừng mắt lật trắng, không thèm né nữa. "Biến đi. Đồ bỏ đi. Lợi dụng tôi bao lâu, bây giờ còn nghĩ tôi là con chó trung thành bám theo anh ta à? Đúng là đầu óc có bệnh." Tôi đón xe về nhà mẹ đẻ. Về đến nơi, tôi kể lại mọi chuyện cho ba mẹ nghe và hai người chỉ còn biết câm nín. Bố mẹ tôi sau khi nghe xong câu chuyện thì chỉ thở dài, khuyên tôi nếu còn chưa có con thì nên sớm tỉnh lại, sớm ly hôn mới là thượng sách. Tôi gật đầu đồng ý, chỉ chờ hết thời gian suy nghĩ lại là lập tức đi ly hôn luôn. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong tôi ngồi chỉnh sửa bản thảo thì đột nhiên nhận được tin nhắn. Em dâu gửi tôi một bức ảnh váy mới. "Chị dâu ơi, anh cả nói đây là váy bù đáp cho em nó. Chị thấy có đẹp không? Em thấy gu thẩm mỹ của anh ấy thật tuyệt." Tôi nhướng mày, thú vị đấy. Mùi trà xanh này đậm quá, tiếc là tôi không thích uống. Tôi không phản hồi. Nhưng em dâu thì vẫn một mình diễn sâu, "Chị dâu, nghe nói anh cả muốn ly hôn với chị hả? Em đã giúp chị khuyên anh ấy rồi, anh chỉ nói nếu chị chịu chuyển tên căn nhà của bố mẹ sang cho ảnh thì ảnh sẽ không ly hôn nữa." "Chị dâu, bây giờ em còn có thể khuyên được anh ấy. Nhưng nếu một khi anh đã quyết tâm ly hôn thì nhà cũng không giữ được người đâu. Anh ấy làm trong cơ quan nhà nước, dù là tái hôn thì cũng khối cô trẻ măng muốn nhào tới đó nha." Tôi bật cười. Muốn nhào tới chắc là cô ta thì đúng hơn. Diễn như vậy mà tưởng tôi không nhìn ra à? Nghĩ chỉ có cô ta có não à? Tôi không trả lời nữa, tiếp tục chỉnh sửa bản thảo. Tâm trạng hôm nay rất tốt, làm việc cũng nhanh hẳn. Gửi bản thảo cho đối tác xong, bên kia rất hài lòng, chuyển thẳng cho tôi 20.000 tệ tiền thanh toán cuối cùng. Tôi tự thưởng cho mình một ngày chọn gói rất bố mẹ đi mua sắm, ăn uống, chơi bời. Đã chơi thì không thể thiếu đăng story. Vừa đăng xong ảnh ăn uống vui vẻ thì thấy em dâu cũng cập nhật Tôi ăn lẩu Haidilao, cô ta cũng ăn lẩu. Tôi mua đồng hồ Thụy Sĩ, cô ta cũng mua đồng hồ kiểu giống giống. Tôi mua váy mới, cô ta cũng mua, kiểu dáng và màu sắc na ná nhau. Tôi cười thầm trong bụng. Cái nhà đó tình hình tài chính ra sao tôi nắm rõ, cứ để cô ta chơi kiểu này xem trụ được mấy hôm. Thế là tôi chơi càng hăng, tiêu tiền càng dữ. Đến ngày thứ 3, Vương Lai nhắn tin cho tôi. Em không thể tiết kiệm chút à? Chỉ biết tiêu tiền, em dâu nhìn thấy mà cũng phải nói. Bố mẹ giận lắm rồi đấy. Tôi cười đáp, tiền này bố mẹ tôi cho tôi, đâu phải anh đưa. Không tin thì anh tra lại tài khoản đi, xem anh từng chuyển cho tôi bao nhiêu tiền. Vương Lai đáp, thì bố mẹ em không có con trai, anh là con rể cũng như nửa đứa con trai, tiền của họ chẳng phải cũng là của anh một nửa sao? Em tiêu tiết chế một chút, sau này còn phải lo cho con nữa. Tôi cạn lời, con cái của anh thì liên quan gì đến tôi? Chuyện tránh thai tôi làm rất kỹ, tôi đã tiêm thuốc ngừa thai, đảm bảo tuyệt đối. Tôi là người có kế hoạch sống rõ ràng bao gồm cả việc khi nào sinh con và tất nhiên, chưa bao giờ tôi định sinh con với Vương Lai. Vì mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, anh ta đều nói, anh tôn trọng quyết định của em. Thậm chí nhiều lần không dùng biện pháp gì, chỉ dụ dỗ tôi. Dương nghĩ lại, chắc là muốn tôi mang thai để dễ kiểm soát. May mà nhờ cô em dâu mê bắt trước này khiến tôi tỉnh ngộ. Thấy tôi không trả lời, Vương Lai nhắn thêm, em đừng đăng story nữa, đừng gây mâu thuẫn giữa em dâu với đống. Tôi lườm lườm, chỉ im lặng tiếp tục làm việc, kiếm tiền. Giọng A Trạch lại vang lên khiến tôi thở phào một hơi thật dài. Lúc này tôi mới nhận ra, Sở Dực vẫn đang ôm lấy tôi. Tôi lúng túng đẩy anh ra, không biết phải nói gì cho phải. "Xin, xin lỗi, em, em vừa nói muốn anh đưa đi đâu cơ?" Sở Dực mặc áo sơ mi, cổ áo mở lỏng, tay áo xắn lên, người vẫn nồng mùi khói xe và dầu nhớt. Chiếc xe của anh vẫn đậu nguyên vị trí từ chiều, không hề nhúc nhích. "Anh, vẫn luôn ở đây. Anh, chưa đi sao?" Sở Dực tránh ánh mắt của tôi. Hết sang rồi. Tôi biết anh đang giấu lý do thật sự, nhưng tôi cũng hiểu rõ. Tôi không thể cho anh một tình yêu trọn vẹn, nên thà cắt đứt hẳn còn hơn." Tôi khẽ gật đầu, lặng lẽ quay người rời đi. "Mẹ nó, đuổi theo đi chứ. Không phải đàn ông à? Tao chết rồi. Cô ấy dù có nhớ đến tao cũng vô ích. Nếu thật sự yêu cô ấy thì giữ cô ấy lại đi. Ở đó mà buồn với sầu cái gì chứ? Nắm lấy tay cô ấy đi." Sở Dực không nghe được những lời A Trạch nói, mà có nghe được Anh ấy cũng sẽ không đuổi theo. Vì kiêu hãnh của anh không cho phép bản thân cúi đầu. Hơn nữa, tôi cũng không mong anh ấy đuổi theo, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là vừa mới về nhà không bao lâu, Sở Dực đã gọi điện đến, "Anh chưa ăn tối, có thể sang nhà em ăn ké bữa không?" Tôi vừa mới về, nhà cũng chẳng có gì để ăn. "Anh đi đâu khác mà ăn đi." Đầu dây bên kia vang lên tiếng đóng cửa xe. "Anh có mang đồ ăn rồi, chỉ mượn cái nồi thôi." Tôi vốn định từ chối, dù sao cũng vừa mới nói chia tay với anh ấy. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Sở Dực đã cướp lời, "Trình Mộng, dù chia tay rồi, anh cũng vẫn là người từng cứu mạng em, đúng không? Trả ơn cũng khó đến vậy sao?" Chỉ một câu nói, anh đã kéo tôi quay lại đoạn ký ức đau lòng nhất đời mình. Tôi và Sở Dực yêu nhau 3 tháng, nhưng thực ra chúng tôi đã quen nhau từ 4 năm trước. 1 năm sau khi A chết qua đời, tôi mắc chứng trầm cảm. Trong lúc điều trị, tôi không may gặp phải một bác sĩ tâm lý thiếu chuyên nghiệp. Phòng khám của người đó thuê ngay trong tòa nhà công ty Sở Dực. Sau khi bị bác sĩ kia kích động, Tôi đã chạy thẳng lên sân thượng. Mà hôm đó, Sở Dực lại tình cờ đứng ở đó hút thuốc. Ban đầu tôi chỉ muốn chết, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó tôi lại phân tâm. Tôi sợ làm anh ấy hoảng nên đã nhắc nhở một câu. Anh không nói gì, mà lại đứng luôn sát mép sân thượng. Tôi tim muốn chết, nhưng nhìn người khác định nhảy lầu thì lại sợ thật sự. Tôi bước lên ngăn anh lại. Đến khi bảo vệ chạy lên, tôi mới biết tòa nhà đó là của anh. Anh không định nhảy lầu, chỉ đang dùng một cách khác để cứu tôi. Sau chuyện đó, Gia đình giám sát tôi rất chặt. Bố mẹ cầu xin tôi sống tiếp, đưa tôi đi điều trị chính quy. Dần dần, bệnh trầm cảm của tôi mới được chữa khỏi. Lần thứ 2 tôi gặp lại Sở Dực là một năm trước. Studio của tôi có hợp tác với công ty của anh. Vì công việc nên tôi và anh bắt đầu quen thân hơn, vài tháng sau anh bắt đầu theo đuổi tôi. Một tổng tài theo đuổi người khác thì ồn ào và rầm rộ lắm. Ba mẹ và bạn bè ai cũng khuyên tôi nên hướng về phía trước. Họ nói Sở Dực vừa tốt, vừa có điều kiện, lại còn là người từng cứu mạng tôi. Tôi không nên phụ lòng. Tôi từng kể hết mọi chuyện trong quá khứ với anh, khuyên anh hãy từ bỏ. Nhưng anh nói, Mộng Mộng, anh biết hết rồi, anh không để tâm. Mấy năm trước anh từng cứu sống em, bây giờ em có thể vì chuyện đó mà cho anh một cơ hội được không? Biết đâu, em đã thật sự bước ra khỏi quá khứ rồi thì sao? Tôi đã đồng ý với anh. Tôi cũng muốn thử bước ra, sống một cuộc sống mới. A Trạch chắc chắn cũng không muốn tôi mãi đắm chìm trong đau buồn. Nhưng nói thì dễ, làm mới là chuyện khác. 3 tháng bên sở rự Tôi vẫn luôn giữ khoảng cách, cư xử đầy khách sáo. Tiếng chuông cửa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Sở Dực bước vào, tay xách theo hai túi lớn toàn đồ ăn, rõ ràng là vừa mới mua. Tôi biết anh cố ý lấy cớ để mang đồ đến cho tôi, nhưng ngoài lời cảm ơn, tôi chẳng có gì khác để cho đi. Sở Dực tự nhiên chiếm lấy căn bếp, chưa đầy mấy phút đã làm vỡ một cái đĩa. Bất đắc dĩ, tôi đành phải đuổi anh ra ngoài và tự vào bếp. Thật ra tôi cũng không giỏi nấu ăn, trước đây toàn là a Trạch nấu cho tôi. Món si nhất tôi biết làm là món mì tương đen mà A Trạch thích nhất. Sở Dực bị tôi đuổi ra phòng khách. Và giọng nói quen thuộc của A Trạch lại vang lên phía sau lưng anh, thằng nhóc này không được rồi. Không biết nấu ăn, anh sao mà yên tâm giao bảo bối cho cậu được chứ? Còn nữa, cái mùi thuốc lá trên người cậu, Bảo Bối không thích mùi đó đâu, phải bỏ thuốc đi. Khi tôi nấu xong mì tương đen, A Trạch vẫn đang lải nhải bên cạnh Sở Dực. Còn Sở Dực thì đang lật xem album ảnh cưới trên bàn trà. Tôi gọi anh, mì nấu xong rồi. Sở Dực nói, "Mộng Mộng, em cố tình đúng không?" Tôi đứng im, không nói gì. Sở Dực bước đến trước mặt tôi, đuôi mắt ửng đỏ, trong mắt ánh lên sự giận dữ bị kìm nén. "Em cố ý mà. Cố ý để anh vào đây, để anh thấy căn nhà hai người, thấy quá khứ của em với anh ta. Em muốn anh biết điều mà rút lui, đúng không?" Anh ép tôi lùi dần về phía sau. "Tại sao? Rõ ràng trước đó mọi chuyện vẫn ổn, sao đột nhiên lại thay đổi? Tại sao nhất định phải là anh ta? Tại sao em không thể nhìn thấy anh?" Mộng Mộng, sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Tôi lùi đến mép bàn, Sở Dực đưa tay ôm chặt tôi vào lòng. Anh giam chặt tôi trong vòng tay, môi ghì sát xuống. Tôi nghiêng đầu né tránh, cố sức vùng vẫy, nhưng lực tay của anh rất mạnh. Tôi gỡ tay anh ra, nhưng anh lại càng siết chặt. Choang. Giữa lúc giằng co, bàn rung lên, bát mì rơi xuống sàn vỡ tan. Ngay giây phút ấy, một luồng khí lạnh buốt bao trùm lấy căn phòng. Sở Dực bất giác dùng mình, rồi buông tay ra. Cút, là a chạch A Trạch tức giận rồi. Sở Dực cũng dần lấy lại bình tĩnh. Anh thở dốc, hai tay chống lên bàn phía sau tôi, chán tựa vào vai tôi, vòng tay vẫn ôm chặt. "Mộng Mộng, xin lỗi, anh." "Cũng đủ rồi, Sở Dực." Tôi ngắt lời, "Em thật sự không quên được anh ấy. Em không muốn tiếp tục làm khổ cả hai. Chia tay đi, làm ơn." Câu nói còn chưa dứt, Sở Dực đã ôm tôi siết vào lòng. "Mộng Mộng, là anh sai, anh biết rồi, anh sẽ thay đổi được không? Anh không ép em nữa." Em cứ nhớ đến anh ta cũng được, không quên được cũng không sao. Đừng chia tay, được không? Anh yêu em, anh thừa nhận. Dù em coi anh là đồ ngốc cũng được, anh cam chịu hết. Đừng chia tay được không? Mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm lấy tôi, tôi thở dài, xin lỗi, sở dục. Nếu đã nhận ra sai thì phải sửa. Cánh tay đang siết lấy tôi khựng lại, rồi dần buông ra. Anh không nói gì thêm, chỉ cầm lấy áo khoác rồi bước ra cửa. Trước khi đi, anh để lại một câu, 10 ngày nữa Công ty có tiệc cảm ơn đối tác. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Còn chuyện chia tay. Mộng Mộng, hôm nay em vừa từ nghĩa trang về, cảm xúc chưa ổn định, chuyện chia tay. Để sau khi em bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Cánh cửa sắt đóng chặt đã ngăn tôi nói ra lời từ chối. Tôi lặng lẽ dọn đống bát vỡ dưới đất, cảm giác lạnh buốt thân quen lại ùa về quanh người. A Trạch đang ôm lấy tôi. Anh nói, anh thật sự vô dụng, không bảo vệ được em. Bỏ bối, anh phải làm sao đây? Tôi đứng lặng như tượng, trước mắt mờ đi vì nước mắt. Lồng ngực đau như bị khoét rỗng, tôi hiểu cảm giác đó của A Trạch. Khi anh gặp tai nạn, tôi cũng từng hoảng loạn, cũng cùng lặp lại câu hỏi phải làm sao đây, vô cùng tuyệt vọng. Nước mắt tôi rơi lã chã, ánh sáng phản chiếu lên những mảnh sứ trắng xám trên sàn làm mắt tôi lóe lên. Một suy nghĩ đã lâu không xuất hiện lại bất ngờ trỗi dậy. Trong đầu tôi thoáng hiện, mảnh sứ này hơi cùn, chắc phải dùng dao mới cắt sâu được. Bảo Bối, không được, em phải sống. Anh muốn em sống tiếp, thật sự sống tiếp. Tiếng A Trạch hét lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi buông mảnh sứ trong tay ra. Mồ hôi lạnh hòa lẫn với máu đỏ tươi trong lòng bàn tay tôi, đã có một vết cắt mảnh. "Bảo Bối, anh, anh đói rồi, mình nấu gì ăn trước được không?" A Trạch đang dỗ tôi, giọng anh dịu dàng mà run rẩy. Lời anh nói thành công kéo tôi về thực tại. A Trạch tiếp tục chuyển hướng sự chú ý của tôi. "Còn nữa này Bảo Bối, cái cậu sở dục ấy, vừa lạnh lùng vừa nóng này, không biết nấu ăn lại còn hút thuốc. Mình đừng chọn cậu ta nữa." Đổi người khác đi, được không? Để anh giúp em chọn lại người khác nha. Em nói thử xem, em thích kiểu người như nào? Thích, kiểu như nào ư? Là người giống anh chứ sao. A Trạch à, ngoài anh ra, em không cần ai khác. Những ngày sau đó, Sở Dực không còn tìm tôi nữa. Tiền hôm đó anh mua đồ tôi đã chuyển khoản lại, còn kèm theo một tin nhắn cảm ơn. Anh không nhắn lại, cũng không nhận tiền. Tôi cũng không nhắc lại nữa, chủ động xin nghỉ phép năm, tắt điện thoại, mỗi ngày đều ở trong căn nhà của tôi và A Trạch. Tôi quý từng giây từng phút được ở bên anh. Chúng tôi sống những ngày rất giản dị, như thở ban đầu. Tôi mở cho anh xem tất cả những bộ phim hay tôi từng bỏ lỡ suốt năm năm qua. Gọ thử các món nổi bật của những nhà hàng mới mở, mời anh ăn cùng. Tôi còn cho anh xem các xu hướng thiết kế thịnh hành của mấy năm gần đây. Tôi tưởng tượng anh vẫn còn sống, tưởng như anh chưa từng rời xa tôi, chỉ là tạm đi công tác đâu đó mà thôi. Tôi thậm chí bắt đầu học nấu ăn, chỉ vì tôi vô tình nghe thấy A Trạch nói rằng anh hy vọng tôi có thể học nấu nướng biết tự chăm sóc bản thân. Thế là tôi bắt đầu, từng chút một tự mình lo liệu, học cách sống như anh từng chăm sóc tôi. Nhưng tôi vụng về lắm, ngày nào cũng bị đứt tay hay dầu bắn vào người. A Trạch lúc đầu còn kiên nhẫn chỉ dẫn, lát sau đã quay sang mắng tôi. Anh mắng dữ lắm, vì tôi cứ làm sai mãi, nhưng rồi ngay sau đó, tôi lại nghe thấy anh nghẹn ngào tự trách, tại sao mình không thể sống thêm 2 năm nữa chứ? Tại sao ngày đó lại phải lao ra cứu người? Tại sao lại bỏ mặc cô ấy một mình? Không phải vậy đâu, A Trạch Anh là anh hùng, anh cứu người là đúng. Anh không sai. Tôi gào thét trong lòng. Tôi rất muốn nói với anh rằng tôi nghe được lời anh, tôi biết anh vẫn ở bên tôi. Tôi muốn nói rằng tôi đã học được cách tự chăm sóc bản thân rồi. Nhưng tôi không thể. Tôi thậm chí không dám viết ra giấy. Tôi sợ. Tôi sợ nếu tôi đáp lại một câu thì sẽ không bao giờ được nghe giọng anh nữa. Sự anh lại bị mất một lần nữa. Cuối kỳ nghỉ, cuối cùng tôi cũng nấu được vài món. A Trạch rất vui, bảo mối cuối cùng cũng biết nấu rồi. Nấu ăn là cách giải tỏa tốt nhất đó. Sau này lúc buồn hay bế tắc, em có thể tự giúp mình mà không cần dựa vào ai. Bảo bối à, sống thật tuyệt vời, nhất định đừng từ bỏ cuộc sống nữa nhé." Tôi lại khóc. "A chệt của em, lúc nào cũng dịu dàng như thế. Anh không muốn em từ bỏ." "Được, vậy em sẽ sống thật kiên cường vì anh." Kỳ nghỉ nhanh chóng kết thúc, hôm đi làm lại cũng đúng hôm có tiệc cảm ơn đối tác. Tôi thật sự không muốn tham dự tiệc của công ty sở dục, nhưng vì chúng tôi là bên hợp tác, thêm việc chuyện chia tay chưa công khai nên nếu tôi vắng mặt thì cũng không hay. Thế là tôi đành miễn cưỡng đồng ý. Sở Dực nói sẽ đến đón tôi, nhưng tôi từ chối. Chia tay rồi, nên giữ khoảng cách. Buổi tiệc được tổ chức tại một hội sở sang trọng trên sườn núi ngoại thành. Tôi phải bắt taxi suốt 2 tiếng mới đến nơi. Khi tôi đến, gần như mọi người đều đã có mặt, chỉ có Sở Dực là không thấy đâu. Tôi dẫn theo nhân viên của mình đến chào hỏi khách hàng. A Trạch vẫn đi bên cạnh, không ngừng khen ngợi, không hổ là bảo bối của anh, đúng là xinh đẹp, khí chất mạnh mẽ và chuyên nghiệp nữa. Chỉ là gót giày cao quá, chắc chắn chân lại đau rồi. A Trạch lần đầu nói câu này là hồi năm 2 đại học. Hôm đó tôi làm MC trong đêm hội tân sinh viên, đứng cả buổi, chân sưng phồng, da rách da. Kết thúc chương trình, A Trạch đã cõng tôi về. Rồi anh còn chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho tôi, vì thế mà quay về muộn bị quản lý ký túc xá bắt được, phải xếp hàng múc cơm cho quản lý suốt 1 tuần. Từ lần đó, mỗi lần tôi có sự kiện phải đi giày cao gót, A Trạch đều mang sẵn theo một đôi giày bệt Để tôi vừa xuống sân khấu là có thể thay ra ngay. Chỉ là, đôi giày đó tôi chưa từng mang, bởi vì lần nào cũng là anh cõng tôi về. Nhưng sau này, không còn ai chuẩn bị giày bệt cho tôi nữa, cũng không còn ai cõng tôi về nữa. Tiếng hò reo của đám đông kéo tôi ra khỏi dòng ký ức. Tôi đi theo mọi người ra ngoài. Trên bầu trời, một khinh khí cầu màu hồng đang từ từ hạ xuống. Người đứng trong giỏ khinh khí cầu chính là Sở Dực. Anh bước ra chậm rãi, trên tay cầm bó hoa hồng, mặc vest chỉnh tề. Ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng về phía tôi. Ánh nhìn ấy khiến tôi có một linh cảm chẳng lành. Tôi chau mày lùi lại theo bản năng, nhưng đã bị những người xung quanh đẩy về phía trước. Sở Dực bước đến, nắm lấy tay tôi, trì mọng, "Hôm nay là tiệc cảm ơn đối tác, người anh muốn cảm ơn nhất chính là em. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh, luôn ủng hộ anh." Lời vừa dứt, giò khí cầu phía sau đột nhiên mở tung, một chiếc máy bay không người lái bay vút ra, phía dưới treo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh. "Mẹ nó, làm lớn như vậy, tôi còn tưởng cậu ta cầu hôn chứ." làm tôi lo lắng vô ích. Còn nữa, thiết kế kiểu này cũ kỹ quá, chắc chắn bảo bối giờ đang muốn độ thổ rồi. A Trạch nói đúng, tôi đúng là muốn độ thổ thật sự. Sở Dực không hề nhận ra điều đó, anh cầm sợi dây truyền tiến lại gần, tôi theo phản xạ né sang bên, nhưng vẫn bị anh ôm lấy trước một bước. Mộng Mộng, giúp anh một lần này, lát nữa anh sẽ giải thích. Nói rồi, anh nâng tay, đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi. Tiếng vỗ tay, reo hò bốn phía vang lên, mọi người đồng thanh hét lên hôn một cái đi. Sở Dực cười rồi từ chối, "Không hôn đâu, mọi người cứ vui tiếp nhé, bọn tôi xin phép đi trước." Đám đông ồ lên tiếc nuối, nhưng Sở Dực đã kéo tôi rời khỏi hội sở. "Sở Dực, vừa rồi anh làm trò gì vậy?" Sở Dực lái xe xuống núi, không trả lời mà nói lảng sang chuyện khác, "Trong hộp xe phía trước có băng cá nhân, em dán tạm đi." "Hả?" Sở Dực nhìn thẳng về phía trước, khẽ thở dài, "Anh thấy chân em bị trầy rồi, nên mới kéo em ra ngoài. Chắc đau lắm nhỉ? Trong xe không có thuốc, em dán tạm cái này." Lát nữa về thành phố anh mua thuốc cho. Đây là người duy nhất ngoài A Trạch để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Tôi cũng không rõ cảm xúc lúc ấy là gì nữa. Tôi thấy ái náy với sở dục. Khi chưa hiểu rõ cảm xúc của mình, tôi đã bừa bãi nhận lời anh, dù đã kịp dừng lại, nhưng dù sao vẫn là một vết thương. Thằng nhóc này cũng có vài điểm giống mình. Liệu Bảo Bối có động lòng không? Giọng trầm của A Trạch lại vang lên sau lưng tôi. Anh không biết rằng, điều quan trọng chưa bao giờ là những chi tiết nhỏ ấy. Mà là vì người làm những điều nhỏ nhặt đó là anh. Chính vì là anh nên tôi mới thấy ấm lòng đến thế. Còn với Sở Dực, tôi chỉ có thể nói một câu cảm ơn, cảm ơn anh. Nhưng lời anh nói muốn giải thích vẫn chưa nói đấy. Sở Dực không đáp. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cười và nói, "Mộng Mộng, em thật sự chẳng cảm động chút nào sao?" Tôi giữ lại một lúc rồi im lặng mặc định. Sở Dực cho xe tấp vào lề, quay sang nhìn tôi. Trong buổi tiệc hôm nay ở hội sở, có một khách hàng quan trọng mà anh cần chốt được. Người đó rất si tình, sợ vợ quản, nên đối tác của anh ấy cũng thường có hình tượng kiểu như vậy. Vì thế, anh mới sắp xếp màn kịch hôm nay. Xin lỗi vì đã không báo trước với em. Thì ra là vậy. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt sở dục vẫn dán chặt vào tôi. Mộng Mộng, nếu hôm nay anh thực sự cầu hôn thì sao? Em sẽ đồng ý chứ? Chàng trai tôi yêu đã từng cho tôi một màn cầu hôn đẹp đến kinh ngạc. Đó là chuyến du lịch tốt nghiệp của tôi và A-chạch. Điểm đến cuối cùng là một hòn đảo nhỏ A Trạch dẫn tôi đi lặn biển. Tôi tình cờ nhặt được một chiếc chai thủy tinh cổ xưa chôn trong cát trắng, phấn khích kéo anh chạy lên bờ. Không ngờ trong chai lại có một tấm bản đồ kho báu. Bản đồ cho thấy kho báu nằm ngay trên đảo này. Tôi tò mò đến phát cuồng, kéo A Trạch đi tìm cho bằng được. Đảo nhỏ, đường đi không khó, cuối cùng cũng tới được nơi đánh dấu trên bản đồ, một hang động. Nhưng vừa bước chân vào hang, ánh đèn bỗng bật sáng, cả không gian ngập tràn trong ánh vàng ấm áp và muôn hoa rực rỡ. Tôi kinh ngạc nhìn sang A Trạch, anh mỉm cười, nắm lấy tay tôi bước lên bục cao. A Trạch giơ chiếc nhẫn lên, chăm chú nhìn tôi, quỳ xuống một gối, "Trình Mộng, từ lúc còn trong bụng mẹ 8 tuần tuổi anh đã gặp em rồi. Từ khi đó đến tận bây giờ, em luôn là báu vật anh trân quý nhất, là lựa chọn kiên định nhất của anh. Nếu được, anh muốn cùng em đi đến tuổi 88. Vì vậy, cô Trình Mộng, em đồng ý lấy anh chứ?" Về sau, lời hứa bên nhau đến năm 88 tuổi ấy đã dừng lại vĩnh viễn ở năm chúng tôi 23 tuổi. Người con trai từng dục dỗ cả thanh xuân của tôi, mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc tôi yêu anh nhất. Mộng Mộng. Giọng nói của Sở Dực kéo tôi từ hòn đảo ngập nắng trở về con đường núi âm u. Anh đang chờ tôi trả lời. Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, hôm nay phải kết thúc mọi chuyện. Sở Dực, chúng ta đã chia tay rồi. Sở Dực kéo lòng cà vạt, hạ kính xe xuống, châm một điếu thuốc. Anh tưởng mấy ngày qua em đã bình tĩnh lại rồi. Mộng Mộng, rốt cuộc em muốn thế nào? Tôi tháo sợi dây chuyền, trả lại cho anh. Sở Dực Anh tưởng em đang giận dỗi anh à? Em không phải con nít, không rảnh để làm mấy chuyện trẻ con đó. Chúng ta quen biết 1 năm, yêu nhau 3 tháng. Thử hỏi lòng mình, anh thấy chúng ta thực sự có tình cảm không? Anh tự cao, kiêu ngạo, anh cần bên mình một người phụ nữ lý trí, hoàn hảo. Anh nghĩ em đã trải qua sinh tử nên hợp với tiêu chuẩn của anh, nhưng em không phải người đó. Sở dực tựa vào cửa kính, không quay đầu lại. Em thừa nhận, lúc đồng ý yêu anh là hơi vội vã. Nhưng ngay khi em nhận ra mình chưa quên được a chạch Em đã lập tức nói lời chia tay. Em có thể không làm đúng hết mọi thứ, nhưng từ đầu đến cuối em luôn đối diện với anh bằng sự chân thành. Em không muốn kéo dài chuyện này, anh cũng đâu phải không thể sống thiếu em. Vậy tại sao lại không buông? Tàn Thuốc lập lòe trong đêm, Sở Dực đóng cửa kính lại, quay đầu sang, sắc mặt có phần mệt mỏi và thất vọng. Mộng mộng, anh ta tốt đến vậy sao? Khiến em mãi không thể quên. Không phải anh ấy tốt, là vì em, chỉ yêu mình anh ấy. Ánh mắt Sở Dực lập tức tối sầm lại, Anh cúi đầu cười khẽ, nhẹ gật đầu, "Được." Vậy thì anh chấp ngân hàng. Tít, tiếng còi xe bất ngờ vang lên cắt ngang lời của Sở Dực. Ngay sau đó, tôi cảm thấy cả cơ thể bị hất mạnh về phía trước. Theo bản năng, tôi quay đầu tìm A Trạch. Tôi thấy anh ấy. A Trạch từ ghế sau lao đến ôm chặt lấy tôi, che chắn toàn bộ thân thể tôi trong vòng tay anh. Vòng tay quen thuộc, cảm giác chân thật. Tôi tham nam ôm chặt lấy anh. "Đừng sợ, bảo bối. Anh ở đây rồi, không sao cả." A Trạch Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay chạm lên khuôn mặt anh. Tôi thật sự rất nhớ anh. Đừng khóc, bảo bối. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Cứ yên tâm chờ cảnh sát đến, em sẽ không sao đâu. Vậy anh đừng rời xa em. Anh ở bên em được không? Anh ở bên em thì em không sợ gì hết. Tôi ôm lấy A Trạch thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn ra. A Trạch khẽ mỉm cười, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán. Ngoan nào, bảo bối. Nhắm mắt nghỉ một chút, anh sẽ ở đây với em. Giọng A chạch luôn khiến tôi thấy bình yên. Tôi gật đầu, vùi mặt vào lòng anh. Từ xa, tiếng còi xe cứu thương dần dần vang lên, mỗi lúc một gần. Bảo bối à, anh thật sự muốn ôm em mãi như thế này. Nhưng thời gian không còn nữa. Em phải sống tốt, sống thật tốt. Anh sẽ luôn ở bên em. Giọng A chạch càng lúc càng nhỏ. Vòng tay trong lòng tôi cũng dần trở nên trống rỗng. Tôi nhíu lấy tay anh. Đừng đi mà. Em xin anh đừng đi. Hoặc là, mang em đi cùng được không? Đừng đi. Dắt em đi được không? Đừng bỏ em lại một lần nữa. Em xin anh. A Trạch, A Trạch, đừng đi. Đừng mà. Cảm giác nơi tay tôi dần tan biến. Tôi cố siết chặt, gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng trước mắt tối sầm lại. Tôi mất đi ý thức. Tôi tỉnh lại sau 7 ngày hôn mê. Trên người cắm đủ loại ống dẫn, mẹ ngồi cạnh giường, lặng lẽ lau nước mắt. Thấy tôi mở mắt, ba vội chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ khám tổng quát một lượt, kết luận tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thì ra hôm đó xe của Sở Dực đậu ven đường, bị một chiếc xe tải tông từ phía sau. Tôi lo lắng hỏi, "Còn Sở Dực thì sao?" "Không sao cả. Cả hai đứa đều may mắn, xe tải chỉ sượt qua phần đuôi xe. Sở Dực chỉ bị thương ngoài da, 2-3 ngày là xuất viện." Mẹ nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào, "Nhưng con ấy, rõ ràng bị thương không nặng, vậy mà cứ không tỉnh lại. Bác sĩ nói là do con không muốn sống tiếp." Mẹ không nói nổi nữa, quay lưng lại lặng lẽ khóc. Bố vỗ vai bà rồi quay sang tôi, tiếp lời, nghe bác sĩ bảo, trên đường đưa vào viện, con cứ liên tục gọi tên A Trạch. Con gái à, chẳng lẽ con thật sự không thể buông được thằng bé sao? Đến mức thà chết cũng không muốn rời khỏi ký ức ấy. Vậy ba mẹ biết làm sao đây? Tôi nhìn trần nhà, nhẹ giọng nói, sẽ không đâu. Sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu, vì A Trạch đã thật sự đi rồi. Ngày tôi tỉnh lại, Sở Dực có đến thăm. Anh rất áy náy, cứ liên tục xin lỗi tôi. Tôi mỉm cười, xua tay Không trách anh được đâu, tai nạn ai mà đoán trước được. Nếu thật sự thấy ngại thì hãy công khai chuyện chia tay đi." Sở Dực nhìn tôi, ngập ngừng, rồi vài giây sau, anh mỉm cười gật đầu. "Còn chuyện hợp tác?" Anh hỏi. Tôi lập tức bật dậy, "Hợp tác thì vẫn phải làm chứ. Chẳng lẽ mất tình yêu rồi lại mất luôn cả sự nghiệp à?" Ra viện rồi, tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình. Bắt đầu lại, thật sự. Tôi nghiêm túc thiết kế, điên cuồng nhận đơn hàng kiếm tiền. Có thể vì tôi từng trải qua trầm cảm, Từng cận kề cái chết nên tác phẩm của tôi lúc nào cũng đong đầy cảm xúc và sức sống. Chỉ mất vài năm, tôi đã vươn lên thành một trong những người đứng đầu trong ngành. Sở Dực có lúc đùa rằng, làm bạn làm ăn với tôi còn hợp hơn làm người yêu. May mà tôi không rơi dưa với anh ấy, nếu không thì đã mất đi một đối tác cực tốt. Tôi bật cười, nhân cơ hội đòi anh thêm 1% cổ phần. Ba mẹ tôi cũng không còn dục tôi kết hôn nữa, chỉ cần tôi sống, sống tốt, với họ như vậy đã đủ rồi. Tôi đón họ về sống cùng cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cố gắng cho họ một cuộc sống tốt nhất. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đến căn nhà của tôi và A Trạch, chỉ ngồi yên, nhìn lại những ký ức cũ. Từ sau vụ tai nạn, tôi chưa từng nghe lại giọng của A Trạch nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ lời anh dặn tôi cuối cùng. Dặn tôi phải sống thật tốt. Tôi nghe lời anh. Vậy thì sống thêm vài năm nữa nhé. Sống giúp anh, để nhìn ngắm thế giới này thay anh. 20 năm sau, bố tôi đã mất được 3 năm. Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, Tôi quay trở về căn nhà của mình và A Trạch. Tôi mở máy tính, cài đặt email gửi hẹn giờ cho Sở Dực. Tôi trang điểm, khoác lên người chiếc váy cưới năm xưa A Trạch từng đặt may riêng cho tôi, tay cầm bản đồ kho báu năm ấy, bình thản mở van ga. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, tôi trở lại hòn đảo năm xưa. Người tôi yêu vẫn đứng đó, trên bục cao trong hang động, mỉm cười đưa tay về phía tôi. Năm nay tôi 48 tuổi, đến thực hiện lời hẹn 88 năm. Ta Trạch, lâu rồi không gặp.